các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối của hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ tiếp tục gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện. Ở phần trước như các bạn đã biết, bà nội của Sở Trạm Đông vốn rất ủng hộ hôn nhân của Hàn Tử Tây và Sở Trạm Đông. Trước đây cũng là bà nhận cô về sở gia để nuôi lớn. Vậy mà hiện tại Bà lại nhất định phản đối hai người họ tới với nhau Nhất là sau khi bắt gặp cô Làm điều không đứng đắn cùng Âu Dương Lâm Và cô cũng không hề nhớ ra Mình làm gì vào buổi tối đó Liệu có âm hưu nào đang đứng đằng sau những sự việc này Mời các bạn hãy cùng đến với phần 2 của câu chuyện Qua giọng đọc của Hàng Tuấn xe rõ nhé Như thường lệ thì các bạn nhớ đừng quên like Và subscribe kênh chuyện Nguồn Tình Hà Và La Để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn Sau khi nghe chuyện nhé Sau một hồi suy nghĩ, Hàn Tử Tây liền làm một việc làm khiến mọi người kinh ngạc. "Bà nội, cô nói, bà có đáp ứng yêu cầu của con không?" Tiểu Tây giọng điệu chung huyên tràn đầy bất đắc dĩ. "Bà nội biết con sẽ trách bà, thế nhưng vì sợ gia, bà nội không thể làm như vậy. Vậy bà nội không đáp ứng con sao?" Hàn Tử Tây không cử động nói. "Vậy thì con sợ rằng hôn lễ ngày mai sẽ không cử hành được đâu." Soạt Vừa nói xong, tờ giấy ly hôn đang cầm trong tay cô đã trở thành hai mảnh, sau đó chồng hợp lại thành một, tiếp tục xé thêm một vài đường nữa cho đến khi nát bấy, mới vung tay lên ném đống giấy vụn vào xòe rác cách cô khoảng 2 thước. Ném rất chuẩn xác, không một mảnh vụn nào rơi ra ngoài. Bà nội, thời gian không còn sớm nữa, bà nhớ nghỉ ngơi sớm một chút. Chưa con mắt không dám tin nổi của lão phu nhân, cô kéo sửa chạm đồng nói: "Chồng yêu, chúng ta cũng nên lên lầu nghỉ ngơi đi thôi." Lầu 3, tại phòng của sở trạm đông vừa mới vào phòng hàn từ tây liền buông sở trạm đông ra thiếu ra nghỉ ngơi sớm một chút căn phòng của hai người mặc dù ở đây chỉ có một tầng trệt nhưng trên dưới cũng vừa vặn đối xứng nửa đêm nếu cô bị hắn gọi xuống thì cô đều đi lên sân thượng thay hắn các đêm phải đi bây giờ sao cô không phải là cần nghỉ ngơi sao sở trạm đông nhú mày quả nhiên thật phận thay đổi thì con người cũng thay đổi tính tình cũng thay đổi theo vợ trước của tôi. Thật giống như hắn cố ý hai chữ vợ trước nói ra còn mang theo ý nghĩa nghiền ngẫm. Hàn Tử Tây dừng bước, xoay người lại nói: "Xin lỗi thiếu gia, tôi phải vội đi thăm ân nhân đã cứu mạng tôi." Cô ý dừng lại một lát, cô cẩn thận lắng nghe động tĩnh phía sau. Là Âu Dương Lâm sao? Song Điêu Sở Trạm Đông bình thản nói: "Cũng đã trễ như vậy rồi, bây giờ cô đi ra ngoài, sợ rằng không được tốt cho lắm, để tôi được cô đi có được không?" Được thôi, Hàn Tử Tây xoay người lại, nhìn hắn lên tiếng, "Thiếu gia nghĩ rất chu đáo, ba nội đang chửi đến tôi, tôi bây giờ ra ngoài chính là không được tiện, vậy cảm ơn thiếu gia rất nhiều." Cô khách khí rồi, chúng ta là ai cơ chứ? Sở Trạm Đông cầm chìa khóa xe, đối với cô nhướng mày, "Đi thôi, nếu không thì Âu Dương Tiên Sinh sẽ rất sốt ruột." Trước khi chiếc xe đi xe sở ra đến khúc cua, thì Hàn Tử Tây đột nhiên lên tiếng, "Không phải quẹo trái." Bên này tương đối gần, Sở Trạm Đông nói, đi bên này tiết kiệm không biết thời gian, giúp cho cô và Âu Dương Tiên Sinh gặp nhau sớm một chút. Hắn nói lời này, giống như là vì Hàn Tử Tây mà suy nghĩ, giọng điệu cũng rất hòa nhã. Hàn Tử Tây nhìn những đường cong của một bên khuôn mặt của hắn, ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, không phải đi Âu Dương gia, mà là tới bệnh viện. Bệnh viện? Sở Trạm Đông nghiêng đầu hỏi, thế nào lại đi bệnh viện, xảy ra chuyện gì sao? Chỉ là một vết thương nhỏ thôi." Hàn Tử Tây thu hồi tầm nhìn của mình, nhìn cảnh đêm phía trước đèn xe nói, "Đi đến bệnh viện thành phố." "Là như vậy sao?" Sở Trạm Đông cũng thu hồi ánh mắt, đôi mắt nặng nề có thể so với bóng đêm, một tia sáng âm u lóe lên. "Tôi có thể hỏi cô một vấn đề hay không?" "Thiếu gia muốn biết điều gì, cứ việc hỏi." Hàn Tử Tây phóng khoáng nói, "Tôi nhất định sẽ không giấu giếm, dù chỉ một chút." "Thật sao?" Sở Trạm Đông cười lại như không cười. Không nên nghiêm túc như vậy, cũng không phải là vấn đề to tát gì. Tôi chỉ hiếu kỳ, tôi không phải đã từng nói rằng cô muốn cái gì, đợi bạn nội về thì nói ra. Tại sao cô lại phản đối? Thiếu gia không biết sao? Hàn Tử Tây hỏi, tôi cho rằng thiếu gia phải biết chứ. Biết cái gì? Sở Trạm đâm một cười, tôi phải biết sao? Bởi vì bởi vì không bỏ được. Hàn Tử Tây thành công hấp dẫn ánh mắt của hắn. Cô shop cũng không chớp mắt nhìn hai con người của hắn, ẩn chứa sự thâm thúy, lại mang theo một tia cô xem cũng có thể hiểu được. Mộ Anh Đào tiếp tục mấp máy. Gần đây Thiếu gia đối với tôi, thật sự là quá tốt, không chỉ tặng cho tôi bảo ngọc, lại còn muốn ở tại buổi chúc mừng long trọng tròn 1 năm thành lập công ty giới thiệu thân phận của tôi cho tất cả mọi người. Vì vậy, thật sự là tôi không bỏ được. Như vậy sao? Sở Trạm Đông làm như bừng tỉnh, nhìn cô cười khóe miệng tạo thành một đường cong vô cùng quyến rũ. Tôi cũng cảm thấy gần đây tôi đối tốt với cô, thật sự là không sai, chỉ là nhìn cô như vậy, không sợ làm tâm của Âu Dương tiên sinh đau sao?" Đáy mắt của hắn đã không còn cảm xúc, mà Hàn Tử Tây xem thế nào cũng không hiểu, chỉ còn lại sự vui vẻ mà che giấu ở bên dưới, chính là vẻ lạnh nhạt vô cùng. Hàn Tử Tây cũng hoài nghi, mới vừa rồi là chẳng lẽ là cô đã nhìn lầm sao? Cuộc sống đôi khi có thật nhiều thời điểm không thể lưỡng toàn, tôi chỉ có thể ở phương diện khác đền bù tổn thất cho Âu Dương Lâm mà thôi." Hàn Tử Tây cố ý nói tiếp lời của anh, "Quan hệ giữa cô và Âu Dương Lâm, cứ tùy ý để anh hiểu Lâm đi, cô cũng không muốn giải thích thêm bất kỳ lời nào." Ví dụ như hiện tại, cô tính toán bù đắp cho hắn bằng cách nào? "Tôi còn chưa nghĩ ra, chờ nghĩ xong tôi sẽ nói cho thiếu gia biết." Đây cũng là Hàn Tử Tây cố ý thừa nước đục thả câu. Sở Trạm Đông gật đầu, Tốt, tôi rất mong đợi đáp án của cô. Dọc theo đường đi tiếp theo, hai người cũng không nói cái gì, mãi cho đến bệnh viện, lúc xuống xe, Hàn Từ Tây làm như không có gì, mời Sở Trạm Đông. Thiếu gia cũng lên đi, tôi đoán chắc tạm thời cũng đi không được nhiều, thiếu gia ở dưới chờ cũng rất nhàm chán. Được. Khi đi vào phòng bệnh, ánh mắt của Sở Trạm Đông liền nhìn đến người đang ngồi trên giường bệnh kia, nhưng Sở Trạm Đông phải thừa nhận rằng Han Tử Tây biết rất rõ tâm lý của hắn, rất rõ. Cố ý làm cho mình hiểu lầm, lại cố ý gợi lòng hiếu kỳ của mình, cuối cùng thành công dẫn hắn tới gặp cô gái này, là Mộ Cẩn Du, chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Không phải đi xem Âu Dương tiên sinh sao? Vị tiểu thư này là Sở Trạm Đông nhìn vẻ mặt Mộ Cẩn Du mơ mịt. Cô nói ân nhân cứu mạng là cô gái này sao? Ừm, không phải là kiểu phản ứng này ư? Vậy thì tôi còn phải Hào hào cảm ơn cô ấy, Sở Trạm Đông đi đến bên giường, đối với Mộ Cẩn Du chân thành nói lời cảm tạ. "Nghe nói là cô đã cứu vợ của tôi, cảm ơn." "Không cần cảm ơn, một người đàn ông vô cùng đẹp mắt anh tuấn lại còn thân sĩ hữu lễ, Mộ Cẩn Du có điểm mặt đỏ. "Tôi cũng không có làm gì, chỉ là trên đường đi cũng viếng mày của tôi, vừa vặn gặp phải mà thôi, tiên sinh không cần khách khí." Sự khách sáo của hai người làm cho đôi mắt thanh tú của Hàn Tử Tây nhăn lại ánh mắt nghĩ ngợi một điều gì đó. Thật sự là cô đã suy nghĩ nhiều sao? Thời gian kế tiếp giữa hai người thực sự giống như là lần đầu tiên gặp mặt đều không có lộ ra nửa điểm dấu vết gì. Hàn tử Tây cũng không muốn làm rõ quan hệ giữa hai người. Cô dẫn hắn đến, mục đích cũng đã đủ rõ ràng rồi. Thông minh như sở trạm đông, sao lại có thể không hiểu? Quả nhiên trên đường trở về, sở trạm đông liền làm rõ. Có phải tôi đã làm cho cô thất vọng? Hiện giờ cô đã chiếm được điều cô muốn chưa? Cô đã chiếm được điều cô muốn chưa Tôi ơi chỉ là sợ sau này thiếu gia sẽ hối hận, Hàn Tử Tây không vội cũng không hoảng hốt. Thiếu gia không phải đã nói rồi sao? Vận mệnh của thiếu gia đang ở trong tay tôi, tôi cũng không thể để cho thiếu gia thất vọng. Không khỏi thiếu gia về sau thật sự có khả năng thất vọng. Tôi cảm thấy bây giờ tốt nhất là nên để cho thiếu gia thấy tận mắt rằng Mộ tiểu thư tương đối khá. Cô không sợ, tôi thật sự sẽ hối hận." Sở Trầm Đông nửa thật nửa giả nói. "Mộ tiểu thư kia quả thật là như bạn nói." khuôn mặt xinh đẹp mà da cảnh lại tốt. Cho nên Han Tử Tây theo nói tiếp, thiếu gia đã hối hận sao? Sở Trạm Đông dừng xe lại, cởi dây an toàn ra, nghiêng người về phía chỗ ngồi của Han Tử Tây, cho đến khi đem cả người cô vây lại trong lòng mình, lúc này mới nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng quen thuộc của cô. Bây giờ đôi mắt của cô đã không còn là một đôi mắt đẹp trầm lặng giống như lúc trước. Môi hắn khẽ mấp máy, buồn bã nói, "Như Thiên Hạo, chẳng lẽ cô sở hãi tôi sẽ hối hận." Sở Trạm Đông vừa nói vừa tiến tới gần môi cô, bất cứ lúc nào cũng có thể dán lại cùng một chỗ. "Vậy hãy để cho tôi nhìn thấy thành ý của cô đi." Dọc nói của hắn mang theo sự đùa cợt, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiền ngẫm, lại toát lên vẻ bất cần đời của một hoa hoa công tử. Thật sự là dù một chút, Sở Trạm Đông cũng không có bị ảnh hưởng sao? Hôm sau, cũng chính là ngày lễ tròn 100 năm thành lập tập đoàn Sở Thị. Một tập đoàn có thể đứng sừng sững 100 năm đã không dễ, chưa nói chi đến chuyện đứng đầu nghiệp giới. Ngày lễ chúc mừng kỷ niệm tròn 100 năm này đã được lên kế hoạch chuẩn bị từ nửa năm trước. Điều đó có thể cho biết mọi người được biết buổi lễ hôm nay ý nghĩa như thế nào. Khi Sở Trạm Đông nói muốn ở lễ mừng long trọng này giới thiệu thân phận của cô cho mọi người, lúc đó cô đã nghĩ rằng hắn chỉ đang nói đùa mà thôi. Lúc trước không cho Sở Trạm Đông đội nón xanh thì cũng khó có khả năng về sau hắn sẽ bị đội nón xanh. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Bây giờ cô đang là thư ký của Sở Trạm Đông, mà buổi lễ hôm nay quan trọng như vậy, nhất định là sẽ bị bộn nhiều việc, cho nên cô vẫn nên dậy sớm đi đến đó chuẩn bị cho tốt mới đúng. Cho nên khi kim đồng hồ mới chỉ 7 giờ, Hàn Tử Tây đã chuẩn bị đi ra cửa. Ai ngờ khi cô vừa mới mở cửa phòng ra thì đã nhìn thấy một người đang đứng trước cửa chờ không phải là hắn đang đứng ở phòng đối diện mà là bộ dáng vừa đúng lúc đến trước cửa phòng cô, là Sở Trạm Đông. Vào giờ này mà cô lại được nhìn thấy hắn, quả nhiên đã làm cho Hàn Tử Tây kinh ngạc vô cùng, bởi vì bây giờ mới 7 giờ. Người này mà có thật xấu không bao giờ bỏ được mà chỉ có Hàn Tử Tây của biết được. Đó chính là ngủ dậy vô cùng trễ, khi rời giường luôn kèm theo tâm trạng không tốt bao giờ. Bình thường vào giờ này đáng lý là hắn vẫn còn đang ngủ và đều ngủ thẳng đến khi tự tỉnh dậy, vì vậy thời gian hắn đến công ty thường luôn không cố định. Bất quá dù sau hôm nay chính là lễ chúc mừng tròn 100 năm thành lập sở thị, xác thực là không thể khinh thường. Hàn Tử Tây lấy lại vẻ bình tĩnh, hướng Sở Trạm Đông gật đầu. "Thiếu gia." Sở Trạm Đông cũng thản nhiên gật đầu, trước khi rời đi còn khẽ nói thầm vào tai cô một câu không rõ ý tứ hàm xúc. "Tôi còn tưởng rằng phải đợi thêm một lát nữa chứ." Cho nên cũng không phải hắn đúng lúc đi ngang qua mà là cố ý đợi cô, khoảng thời gian hắn chờ ngoài này có thể ngắn sao? Nhưng là hai người không phải là trực tiếp đến công ty mà là đến tiệm bán quần áo. Hàn Tử Tây liếc mắt nhìn trang phục trên người Sở Trạm Đông. Hôm nay hắn chỉ mặc một bộ tây trang màu trắng khá đơn giản, cũng không trách được hôm nay người này đột nhiên dậy sớm như vậy. Xin chào Sở thiếu. Có vẻ như Sở Trạm Đông kiểu cách chào hỏi như vậy Từ Hàn Tử Tây góc độ nhìn sang, có thể thấy được ánh mắt của hắn trầm xuống, nhưng là hắn khoe tay thản nhiên nói, "Đều đi xuống đi." Cứ như vậy, cũng đúng thôi, ở trước mặt bất cứ người nào, hắn đều không bao giờ tức giận, chỉ ngoại trừ đối với cô mà thôi. Tới đây, Hàn Tử Tây vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì đột nhiên bị một thanh âm ôn nhu kéo trở về. Khi cô ngước mắt nhìn lên, thì thấy hắn đang cười với cô. "Tới xem một chút xem, có bộ nào thích không?" Hàn đang chọn quần áo cho cô sao? Nếu Sở Trạm Đông nói cô chọn, vậy thì cô cứ chọn thôi. Vì vậy Hàn Tử Tây chọn một bộ váy màu trắng, bó sát người, sa trên gối, cũng không mất vẻ trang trọng, lại không quá già. Khi cô đang muốn cầm bộ váy chuẩn bị đi vào phòng thay đồ, thì đột nhiên lại bị Sở Trạm Đông gọi lại. Chờ một chút, Hàn Tử Tây dừng bước lại, xoay người lại nhìn hắn, lại nhìn thấy hắn đang cầm một là một bộ váy đuôi xe, xoè ngang ngực màu đỏ thẫm. Hàn Tử Tây đột nhiên có dự cảm xấu, nháy mắt liên tục, khi thấy môi mỏng quán khẽ mở, chứng minh ra quần thứ sáu của cô, quả thật rất chuẩn. Mặc vào thử xem. Mà cái này vào không giống như vội về chịu tang, mà là giống như cô dâu ngày cưới đi. Hàn Tử Tây từ chối nhã nhặn, "Hôm nay có nhiều chuyện, ý tốt của thiếu gia, tôi xin nhận, nhưng tôi xem ra là muốn tôi giúp cô." Sở Trạm Đông tự nhiên tiến lên, đem cô đẩy vào trong phòng thay quần áo. Cuối cùng, Hàn Tử Tây đành phải thỏa hiệp. "Tôi tự mình thay." Được, Sở Trạm Đông buông tay, xem ra phong độ thần sĩ của tôi không được thể hiện rồi. Phong độ thần sĩ cái quỷ, Hàn Tử Tây âm thầm phì nhổ, là phong độ cường đạo thì có. Thời điểm Hàn Tử Tây thay quần áo, Sở Trạm Đông cũng cho người mang đến một bộ tây phục, đợi cô thay xong đi ra, cũng là lúc hắn đang cài khuy tay áo. Nghe cửa phòng thay quần áo vang lên, hắn ngước mắt nhìn lên, khi thấy cô mặc bộ váy đó, con người đen như có như không nheo lại, cất bước đi đến trước mặt cô, tay ôm ngực đánh ra cào thấp, vui lòng ca ngợi, "Không thôi. Uống lộn thuốc rồi sao?" Hàn Tử Tây cảm thấy hôm nay dường như sẽ phát sinh chuyện gì đó, nhưng là khi trước mắt cô xuất hiện cái cà vạt có màu sắc giống như bộ đồ trên người cô, thì cái cảm giác này càng mãnh liệt. Sở Trạm Đông đem cà vạt nhét vào trong tay cô, vươn cánh tay ôm lấy eo của cô thuận thế, làm cho khoảng cách của hai người trong nháy mắt gần vô cùng, gờ đến mức thân thể Hàn Tử Tây khẽ ngửa ra sau, mới không chạm vào lồng ngực nóng hồi của hắn. Giọng nam mị hoặc vang lên trên đỉnh đầu của cô. "Giúp tôi." Thời điểm nói hai chữ này, hắn khẽ nhếch hàm dưới, ý tứ biểu hiện rõ ràng, "Đeo Caravat." "Đừng xem trước nay những việc ăn uống vui chơi ngủ nghỉ của hắn, Hàn Tử Tây mọi thứ đều tham dự, chỉ duy nhất có đeo Caravat là cho tới bây giờ cũng không có làm qua." Bình thường hắn cũng không yêu thích mặc thứ này, trừ phi trường hợp cần thiết, nhưng những thứ cà vạt kia, ở thời điểm cần dùng đều đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần đeo lên cổ là được. Trước đây Hàn Tử Tây không hiểu, vẫn là Cố Hạ nói, lần đầu tiên lãnh dạ muốn cô ấy đeo cà vạt cho hắn, khiến cô ấy khẩn trương muốn chết. Lúc ấy cô còn buồn bực, không phải chỉ là đeo cà vạt sao? Ở bên cạnh hắn nằm vùng lâu như vậy, đều không khẩn trương, chẳng lẽ cô ấy yêu lãnh dạ rồi. Lúc đó Cố Hạ nói như thế này: Đàn ông đồng một loại sinh vật tương đối khó chịu, cùng với rối loạn gì đó, có lời gì, đôi khi sẽ không nói thẳng ra, cũng giống như lãnh dạ, trước kia cả vạt chưa bao giờ để cho tôi chạm vào, dù cho chúng tôi cái gì đều đã làm, quan hệ thân mật đến không thể thân mật thêm, hắn đối với tôi cũng vẫn có chỗ giữ lại. Hàn Tử Tây không biết tâm lý của Sở Trạm Đông cùng lãnh dạ có phải hay không là giống nhau, cô chỉ biết là tim của cô bây giờ đang đập có chút không theo quy luật. Chuyện thật chứng minh, sự cảm của cô lại một lần nữa rất chính xác. Đeo cà vạt xong, Sở Trọng Đông ôm lấy cô, đứng người trước gương to, nói một câu rất sứng. Trong gương chính là bọn họ, một đỏ một đen, váy dài màu đỏ được làm từ tơ, bên hông là cái đai lưng màu đen, tây phục màu đen được làm từ thủ công tinh tế mà ngay cả sơ mi cũng là màu đen, cà vạt đeo trên cổ lại là màu đỏ. Đỏ đen đụng nhau cũng có chút hương vị của trang phục dành cho tình nhân. Hàn Từ Tây vốn cho là hôm nay chính mình sẽ rất bận rộn, nhưng không ngờ mình lại là người rảnh rỗi nhất. Sở Trạm Đông mang theo cô đầu tiên là đi ăn bữa sáng, sau đó lại dẫn cô đi làm tạo hình, mãi cho đến gần 11 giờ trưa, lễ mừng cũng sắp bắt đầu, hắn mới mang theo cô trở về công ty. Thời điểm đến hội trường, tất cả các khách mời đều tới không sai biệt lắm, bọn họ đi vào phòng nghỉ ở hậu trường. Quả nhiên, thật nhiều người chờ đến sắp nóng này, nhưng là so với cuống cuồng Thời điểm khi bọn họ chứng kiến trang phục Hàn Tử Tây đang mặc, thì mọi người đều hít một hơi lạnh khí, không phải là nói chơi sao? Vậy làm sao đến thật? Cô dì chú bác trong sở gia cũng bắt đầu chau đầu gãi tay để nghị luận, sắc mặt sợ lão phu nhân cũng rất khó coi, bà nói với mọi người, "Mọi người đều đi ra ngoài trước đi." Sở Trạm Đông ôm lấy Hàn Tử Tây cũng xoay người chuẩn bị rời đi. "Còn đứng lại, bà nội, lễ mừng cũng sắp bắt đầu rồi." Lão phu nhân gọi hắn ở lại. Nhưng nãy giờ lại không nói gì, chẳng lẽ chuẩn bị dùng chiến thuật kéo dài? Còn thật sự sợ ở trên hội trường giới thiệu tiểu Tây sao? Chung Huyên mở miệng, âm sắc lại bình tĩnh đến mức ngoài dữ liệu của Sở Trạm Đông, lần này lão phụ nhân trở lại, hắn thật sự là một chút cũng nhìn không thấu tâm tư của bà. Thái độ biến hóa cũng là làm cho người ta trở tay không kịp. Đúng vậy, Sở Trạm Đông gật đầu. Trước đó đều nói tốt, tuần trước người ta cũng bị khổ không ít. Bác hai bọn họ cũng không còn phản đối nữa Con cũng không thể nói chuyện Mà không tính toán gì hết đi Đồng nhi Lão phụ nhân gọi hắn Bà hỏi con, con phải thanh thật trả lời bà biết Mục đích con làm như vậy là vì cái gì Mục đích gì Sở chạm đông như mày Bất quá con là nghĩ Muốn giới thiệu vợ của mình cho mọi người biết Cô ấy gãi cho con nhiều năm như vậy Nhưng mọi người vẫn không biết rõ Cẩn thận ngẫm lại Đối với cô ấy xác thực là rất không công bằng Bà nội có thể hiểu như vậy không? Sở dĩ con làm như vậy là vì con có tình cảm đối với Tiểu Tây." Chung Huyên hai mắt nhìn thẳng cháu nội của mình, trong ánh mắt mang theo, theo dò hỏi, thậm chí vượt qua người phụ nữ kia. "Người phụ nữ kia là người phụ nữ nào?" Sở Trạm Đông vẻ mặt mờ mịt, "Bà nội đang nói cái gì vậy? Tại sao con nghe không hiểu gì hết đây?" Hạ Lan Tuyết, lão phụ nhân rất khó làm rõ, Sở Trạm Đông tự giễu, "Bà nội Bà quá xem thường cháu nội của bà rồi, cháu nội của bà không có si tình như bà nghĩ đâu. Hạ Lan Tuyết đối với con sắc thực có chút không giống với những người khác. Bất Quá đó là lúc trước, hiện tại cô ta đối với con mà nói, Bất Quá cũng chỉ là một người chết thôi. Trên cái thế giới này, những cái khác không nhiều lắm, nhưng nam nữ lại có rất nhiều, ai chết, ai còn không sống được. Phải không? Lão phu nhân nói. Vậy phải trách bà nội xen vào việc của người khác không trách được, ngay cả mẫu cần du con cũng không muốn cưới. Nguyên lai like là đối với Hạ Lan Tuyết đã không còn cảm giác. Sớm mệt như vậy, bà cũng không cần phí sức lực mà kệ cha mẹ cô ta có phải hay không, muốn gả cô ta cho một ông lão năm mươi mấy tuổi, dù sao còn cũng không còn quan tâm nữa. Lão phu nhân nói ra lời này vô cùng bình thản, nhưng trong đó lại chứa uy hiếp. Sở Trạm Đông nghe được rất rõ ràng và tường tận, là một lão bà năm mươi mấy tuổi sao? Bà nội Con có thể cũng hỏi người một chuyện không?" Chung Huyên không nghĩ tới, bà nọa nó nói đến mức này rồi, cháu nội lại vẫn một mực nhăn nhá. Thật chẳng lẽ không cần thiết. Lão phu nhân có chút đoán không ra, Hạ Lan Tuyết có tầm quan trọng đối với cháu nội như thế nào, bà đều nhìn thấy trong mắt. Trong một năm đó, có thể vì cô ấy mà bay sang Anh quốc đến 50 lần, thậm chí có một lần, máy bay xảy ra trục trặc ngoài ý muốn, sau khi thoát khỏi nguy hiểm, hắn không để ý đến sống chết của mình. Vẫn đúng giờ xuất hiện ở trước mặt cô ấy, cũng là bởi vì có Hạ Lan Tuyết tồn tại, bà mới muốn cho tiểu Tây gả cho cháu nội. Lại không nghĩ rằng Hạ Lan Tuyết hồng nhan bạc mệnh, càng không có nghĩ tới, dù là Hạ Lan Tuyết đã chết nhiều năm, người mà cháu nội mê mẩn, thế nhưng lại đột nhiên thay đổi. "Cháu không cần hỏi, ta cũng biết cháu muốn nói gì." Lão phu nhân nói. "Cháu có phải muốn hỏi vì sao ta đối với tiểu Tây lại đột nhiên thay đổi?" Đúng vậy, sở chạm đông vẻ mặt khó hiểu Cũng bởi vì cô ấy cùng Âu Dương Lâm sao Hàn Thứ Tây đúng là làm lão phụ nhân đau đến tận xương Thậm chí vượt qua mình và sở bích đình Nếu như nói chỉ bởi vì sự kiện kia Để cho thái độ vừa bà đột biến Sở chạm đông thật đúng là không thể nào tin được Lần lão phụ nhân trở về lần này quá không bình thường Cũng bởi vì Trung Huyên không thể tưởng tượng nổi Chẳng lẽ cháu không quan tâm Quan tâm, sở chạm đông nhăn mi Đây chính là vợ của con, con làm sao có thể không quan tâm? Phải không? Bà nội không tin, sợ chạm đồng bị ủ môi. Nói thật, bản thân con cũng không tin, con rõ ràng đã tha thứ cho cô ấy. Thở ra một hơi, vừa mới bắt đầu, con xác thực rất tức giận, hận không thể giết cô ấy, cho nên mới phải cố ý nói ra, làm cho chú hai bọn họ tìm cô để gây phiền thoái. Nhưng khi thấy cô ấy bị chú hai trình thành như vậy, con cũng không có vui vẻ khi trả thu. Ngược lại chia vào người của mình. Lời này rất đau, khi đó con mới biết được, còn đối với cô ấy không còn như trước. Phụ nữ mà làm ra loại chuyện như vậy, xác thực rất tệ, ở cổ đại tuyệt đối sẽ bị giam lồng heo, đặc biệt là gia đình chúng ta như vậy, bất cứ lúc nào cũng dung không được, nhưng mà con không bỏ được. 16 năm, cô ấy đi vào bên cạnh con 16 năm, cho đến khi tối hôm qua chứng kiến thời khắc ly hôn kia, con mới biết được, cô ấy đối với con mà nói không còn là có cũng được mà không có cũng không sao. Lời nói không dễ nghe, còn phản bội cô ấy vô số lần, đầu ngón tay đầu ngón chân chung vào một chỗ cũng không đủ. Cô ấy mới một lần liền đuổi đi. Bà nội đã từng nói, qua cái thôn này sẽ không cái tiện khác, con cảm thấy rất đúng, con thật sự sợ hãi, con vừa buông tay, cô ấy liền chạy, dù sao bà nội, ngay cả nhà dưới đều giúp cô ấy tìm xong rồi không phải sao? Bà nội, thật sự muốn không còn kịp rồi. Sở Trạm Đông đứng lên, Vỗ vỗ y phục đối với lão phu nhân Làm ra tư thế xin mời Thật sự đã thành cục định sao Không được, tuyệt đối không được Công khai thân phận của cô xong Hết thảy đều không thể vãn hồi rồi Một đám người đang chờ ở bên ngoài Mười cô tám gì Đứng ở trước cửa sở ra Nhìn hàn từ tây và ánh mắt mang theo đào kiếm Nhưng cũng không dám lỗ mãng Không có trải qua sự kiện một tuần trước Bọn họ tuyệt đối sẽ không thành thật như thế đã sớm hợp nhau tấn công, trải qua một vòng kia, bọn họ xem như thấy được han tử tây lợi hại, người phụ nữ này không thể chêu vào. Hiện tại Sở Trạm Đông còn muốn ở tiệc chúc mừng công ty tròn 100 năm giới thiệu cô ta. Về sau, cô ta chính là thiếu phu nhân của Sở gia, danh chính ngôn thuận, lại càng không dễ chọc. Nhưng xem ý của lão phu nhân, thật giống như không đồng ý. Lần này lão phu nhân hình như cũng là bị chọc tức, người mình hiểu rõ nhất lại làm ra chuyện như vậy không thể nghi ngờ la đánh trên mặt cô. Lão phu nhân cũng có thể lấy lại được một chút mặt mũi, nếu không lần này cũng sẽ không tùy ý bọn họ gây sự với Hàn Tử Tây, mà làm như không thấy. Ừm, muốn làm nữ chủ nhân của Sở gia cũng không nhìn một chút mình có đủ tư cách hay không. Ánh mắt của bọn họ, Hàn Tử Tây sao lại có thể không nhìn thấy, nhưng mà thật là buồn cười, chỉ sợ họ phải thất vọng. Sở Trạm Đông đã ra quyết định, bất luận kẻ nào cũng không thay đổi được. Ý niệm trong đầu cô vừa qua khỏi, cửa lớn liền mở ra, Sở Trạm Đông cùng lão phu nhân với sắc mặt không tốt đi ra. Hắn nói: "Đều chuẩn bị đi, lập tức liền bắt đầu." Nói xong, hắn buông tay lão phu nhân ra, đi đến trước mặt Hàn Tử Tây, thay cô chỉnh lại một số sợi tóc hỗn loạn trước trán, giọng nói nhu hòa, hận không thể chảy ra nước. "Khẩn trương sao?" Hàn Tử Tây vẫn chưa trả lời, ngược lại bị lão phu nhân đoạt trước, ba tiến lên, đánh ngực Sở Trạm Đông một tí. Nhưng trên mặt tươi cười nói, "Tiểu Tử Thối, lần này đừng làm cho bà già này thất vọng nhé." Lần này tất cả mọi người đều kinh ngạc, vậy là lão phụ nhân đã đồng ý, trước sờ là đang diễn trò. "Bà nội, con thay ngài báo danh Úsca nhé." Sở Trầm Đông hôn tay lão phụ nhân một tí, "Gừng quả nhiên là càng già càng cay." "Diễn trò sao? Tha theo các cô chơi còn vui hơn." "Tiểu Tây, con sẽ không trách nãi nãi chứ?" Lão phu nhân lôi kéo tay Hàn Tử Tây, vẻ mặt xin lỗi. Bà nội chỉ là muốn thay con thử dò xét thái độ của tên tiểu tử thối này. Tôi hôm qua nhìn bộ dáng con nói chuyện với bà, bà thật sự sợ, con ghi hận bà. Không có, Hàn Tử Tây cười nhạt, là diễn trò sao? Chưa chắc đâu. Vậy là tốt rồi. Lão phu nhân kéo tay hai người thả cùng một chỗ, nơi nơi hiền lành, vợ chồng quý ở thành tâm mà đợi, đồng tử rốt cục phát hiện còn tốt, bà nội rất vui mừng. Cái này nhờ có bà nội, Sở Trạm Đông đưa cánh tay dài ra, nắm lấy tay hai người, "Đi thôi, trong đời con có hai mỹ nữ là quan trọng nhất." Khi Sở Thị được giao vào trong tay Sở Trạm Đông, hắn chỉ mới 20 tuổi, là một tiểu tử mới ra ngoài xã hội. Hàn Tử Tây lúc ấy có một lần cho rằng hắn tuyệt đối đảm nhiệm không được, nói hắn sống phóng túng, hắn tuyệt đối không nói chơi, nói hắn quản lý công ty thì chuyện thật chứng minh, cô đã nghĩ lầm rồi. Mới vào công ty, hắn cũng không trực tiếp ngồi vào ngai vàng tổng giám đốc mà là một công nhân viên bình thường nhất. Dùng thời gian không đến 1 năm, hắn dùng hành động thực tế làm cho tất cả cổ đông tâm phục khẩu phục. Chỉ 7 năm, sở thị được hắn dẫn dắt, hiện thời ở toàn bộ thế giới đều là được mọi người cực kỳ hâm mộ. Nghe trước sân khấu truyền đến từng đợt tiếng vỗ tay, ở phía sau đài, Hàn Tử Tây ngay cả chính cô cũng không phát giác, khóe miệng là liên tục giơ lên. Những năm kia, cô đều có tham dự Cô thấy tận mắt những cố gắng của hắn. "Ok, sai dòng nhiều như vậy, mọi người nhất định cũng phiền." "Không có phiền đâu." Tổng giám đốc đại nhân mới tiếp tục, một đám công nhân viên háo sắc lớn mật la lên. "Mấy người không phiền, nhưng mà tôi sợ có người sốt ruột chờ." Sở Trạm Đông một bộ dạng ủy khuất, dài giọng nữa mà không đi xuống, "Tổng giám đốc đại nhân đây, nói không chừng đêm nay phải bị ngủ trên sàn nhà." Lời nói của Sở Trạm Đông vừa thốt ra, dưới đài liền ồ lên. Nam thần độc thân có giá trị như viên kim cương to nhất của bê thị, lại là hoa đã có chủ, mà câu nói kế tiếp của Sở Trạm Đông cũng thành công, khiến cho tấm lòng của tất cả những vị tiểu thư ở đây trong nháy mắt đều vỡ thành một đống cặn bã. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho mọi người một người, người này cũng rất quen thuộc, chẳng qua hôm nay sẽ xuất hiện với một thân phận mới, không giống trong quá khứ. Hắn còn chưa nói xong, thì từ phía sau đài liền xuất hiện một người đang chạy lên. Khi nghe được điều Cố Tử Mạch vừa nói, sắc mặt Sở Trạm Đông không có nhiều thay đổi, giống như điều đó vốn nằm trong sự tính toán của hắn. Sở Trạm Đông phân phó Cố Tử Mạch ổn định trật tự, còn mình thì xoay người, lui về phía sau khán đài. Bên trong hậu trường, vốn là lão phu nhân sẽ cùng xuất hiện với Hàn Tử Tây trước mặt mọi người, nhưng lúc này, sắc mặt bà lại tái nhợt, đang nằm trên ghế salon nghỉ ngơi. Bao quanh bà là một đám người, mỗi người đều không ngừng hỏi thăm tới tấp. Đôi mắt Sở Trạm Đông trầm xuống, Khẽ nhíu lại, che đi sự u ám dưới đáy mắt, không nhanh không chậm tiến vào. "Đông Nhi, mau dẫn Tiểu Tây tiến lên khán đài đi." Bà nội dường như Sở lão phu nhân đã không còn đủ sức để nói, ngay cả thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. "Sợ là bác à, người đừng nói nữa." Vẻ mặt Sở Văn Hiên tràn đầy lo lắng nói, "Người nhất định sẽ không có việc gì, đi, con đưa người đến bệnh viện." "Chú à." Sở Trạm Đông ngăn cản Sở Văn Hiên, "Có con ở đây." làm sao để chú phí sức được. Nói xong, hắn liền ôm lấy sở lão phu nhân. Bà nội, cháu bưu đưa bà đến bệnh viện. Bệnh viện thiên thai, hai ngón tay sở chạm đông đang kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc lượn lờ càng làm cho ráng vẻ của hắn tăng thêm sự quyến rũ. Sau lưng trợt truyền đến tiếng bước chân, trong nhái mắt, bà vai liền bị một người vỗ nhẹ, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ở bên tay. Đang suy nghĩ gì vậy? Sở Trạm Đông liếc mắt nhìn người bạn mặc áo khoác trắng trước mặt, cười thầm nói: "Còn có thể suy nghĩ gì nữa, tất nhiên là suy nghĩ đến bà nội." Hai tay Từ Ma Hạo đút vào túi, nhìn thẳng về phía trước. "Sở lão phu nhân, không phải người cố tình gây sự, bà làm như vậy nhất định phải có nguyên nhân." "Đúng vậy, thật sự rất tò mò, đến cuối cùng vì điều gì mà ngay cả tính mạng của mình bà cũng không để ý, nhất định phải ngăn cản tôi công khai thân phận của Hàn Tử Tây." Từ Ma Hạo nói với hắn rằng Bà nội là vì ăn quá nhiều đường nên bệnh tiểu đường của bà mới tái phát trong nhái mắt. Lúc đó sở chạm đông quả nhiên là giờ khóc giờ cười. Bà nội thật đúng là dùng bất cứ giãn nào để ngăn cản hắn. Bà dám làm như thế nhưng lại không sợ hắn sẽ phát hiện. Đồng thời bà cũng đang đe dọa, bắt hắn về im lặng. Chỉ cần hắn dám công khai tân phận của Hàn Tử Tây thì cho dù là chuyện gì bà cũng sẽ làm được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net